Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 578 đoạt xá cùng trọng tổ thân thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Hai lão quái vật có chút kích động, khóe miệng nguyên anh hiện lên một tia châm chọc, không có nhằm bọn họ, sau vài lần thuần di đã hiện lên trên đỉnh đầu hồng y ann nữ tử. Nữ tử này tất nhiên là kinh hãi vô cùng, hoa dung thất sắc. Mở miệng, thở ra mùi đàn hương muốn thi triển bí thuật nào đó, nhưng Nguyên Anh đã cách không nhập giữa mi tâm nàng, đoạt xá. Nữ tử phát ra một tiếng kêu thảm, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, rồi ngồi xuống. Sư muội, cảnh mưu kinh sợ nhưng hắn chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, cho nên căn bản là bó tay không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng hai lão quái vật sao khoanh tay đứng nhìn, tuy không quan tâm đến sống chết của Hồng Y An nữ tử nhưng đối với một tu sĩ cùng cấp thì vô cùng kiêng kỵ, há có thể cho nàng tùy ý đoạt xá. Liếc mắt một cái, hai tay quy yêu vung lên, một phi đao trong suốt lập tức bắn ra. Khổ đại sư cũng phụng mang trợn mắt phun ra một đạo ma hỏa, xám trắng Thừa dịp nữ tử đang suy hiếu nhất để lấy mạng. Nhưng một trận cười duyên truyền tới thiếu nữ kia rất nhanh đang ngừng. Run dậy, nhón chân một cái thân hình như tia chớp lui ra xa năm sáu. Chuột trượng, oanh, đất đá tại nơi thiếu nữ vừa đứng bắn tung tóe, công kích thất bại hay. Lão quái vật hoảng sợ nhìn nhau. Hồng y nữ tử tuy chỉ là kết đan chung. Kỳ nhưng đối phương có thể đoạt xá nhanh như vậy thần thông của Nguyên. Anh này còn vượt xa cả dự đoán của hai lão. Quy Yêu mặt trầm như nước, không chút chậm trễ giơ tay hư không một trảo, phi đao kia lập tức cuồng chứng biến thành lưới đao sắc bén hơn Trượng Lăng Lệ bổ xuống. Đối phương, Khổ lão ma nổi danh là tàn nhẫn cũng đâu chịu kém, lão gân cổ phun ra Vô số những luồng ma hỏa xám trắng tụ cùng một biến thành một cự mãng, to như thùng nước, lẻ cách đầu lưới bị trẻ phun phì phì ngọm lấy nữ tử. Tử đối mặt với công kích của một nhân một yêu, hồng y ann nữ tử không chút sợ. Hãy, nâng bàn tay mềm mại, lên ngón tay ngọc búng một cái. Một cái trạc thủ cổ xưa giống như vòng ngọc của nữ tử xuất hiện phóng ra một tầng linh quang diều dịu. Dưới sự thúc dục của pháp quyết linh quang chợt rực rỡ lên tỏa ra như sóng về bốn phía trong chớp mắt liền vô thanh vô tức nghênh đón công kích của hai lão quái vật, chỉ thấy cử mãng hung hăng giống như gặp phải thiên địch như băng tuyết tan rã dưới ánh sáng vầng thái dương. Còn phi đao vừa tiếp xúc với linh quang thì thế công chậm lại, hơn nữa lại mất đi linh tính. Tại sao có thể như vậy? Hai lão quái vật quá sợ hãi nhận ra địch nhân khó chơi nhất thời ngẩn ra, nữ tử kia thu chiêu nhưng không lập tức phản kích mà là vươn cánh tay. Ngọc vén lên một đường quỷ tích kỳ diệu, cái miệng nhỏ thơm tho phát ra. Những chú ngư thần bí cổ sư, nhìn thấy một màn này, khổ đại sư hiển nhiên không chịu ngồi chờ đối. Phương gia đọn Dùng sức vỗ một cây vào sau ớp đã đem oan hồn nhân cốt. Bồng tế ra. Âm phong gào thép. Vô số ma khí cuộn tròn quanh thân thể lão không. Ngừng cuộn cuộn quay cuồng. Vụ vụ. Hai tay lão bắt quyết định thao túng pháp bảo nhưng quy yêu cao mày. Ngăn cản lại. Đạo hữu như vậy là sao? Biểu tình khổ đại sư không tốt âm trầm hỏi. Lại. Biểu tình quy yêu có chút kỳ lạ, châm chú nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt thoáng hiện một tia sợ hãi lại dường như có vẻ không tin. Khổ đại sư trong lòng thầm kinh ngạc đang định mở miệng nói gì đó, nhưng lại nghe tiếng quát của Hồng Y An nữ tử biến. Sau đó một cỗ linh lực kinh người bốc lên vây quanh thân thể mềm mại của Hồng Y An nữ tử, hồng quang chói mắt giống như nàng là một vầng thái. dương nhỏ chói lòa. Với tu vi nguyên anh kỳ mà khổ đại sư cũng hoa mắt, vội vận linh lực rót vào đôi mắt cá chết của lão. Nhưng một màn dị biến nổi lên, chỉ thấy bên trong linh quang thuần khiết kia thân thể hồng y ăn nữ tử nhanh chóng tan ra trong nháy mắt, khiến cho lão quái vật tưởng rằng mình nhìn lầm. Có lầm hay không nguyên anh này điên rồi, đoạt xác rồi dùng cách này tự sắc sao. Bên kia thì vẻ mặt quy yêu hoàn toàn khác. Lúc này trong mắt lão Tràn đầy sợ hãi, năm xưa khi chỉ là yêu thú cấp 1 đã thấy qua thần thông kinh người này. Đây là độc môn của Ngọc Huyền Tông, nhưng cũng chỉ có vài vị trưởng. Lão suất chúng mới có thực lực như thế chính là đem thân thể tổ hợp lại, nhưng cho dù có thần thông kinh người cũng không có khả năng sống. Lâu như vậy, huống chi Trường Hạo Kiếp năm đó tông môn này đã sớm bị hóa thành khói bụi. Chúng nhân đều biết sau khi tu sĩ tiến giai nguyên anh kỳ, nếu không may thân thể bị hủy cũng có thể đoạt xá một lần nữa, nhưng chỉ có thể đoạt xá tu sĩ có linh căn thua mình, đương nhiên về sau tu luyện sẽ khó khăn hơn nhiều. nhưng cũng có một số trường hợp đặc thù, đôi khi xuất hiện một số tu. Sĩ kinh tài tuyệt diễm. Bất tử chân nhân chính là một thí dụ. Người này là đại trưởng môn tổ sư thứ 7 của Ngọc Huyền Tông. Đạo hiệu này nghe có chút cổ quái, liên quan đến việc lão sáng lập ra. Một loại công pháp. Công pháp này khi ti sĩ cảnh giới nhất định có thể đột phá thiên cách Sau khi Nguyên Anh sau khi tiến hành đoạt xá xét sau đó dùng tinh huyết của thân thể mới làm vật dẫn, một lần nữa tổ hợp lại. Dùng bí pháp này tạo thành thân thể khi trước, không chỉ có dung mạo như mà ngay cả tư chất cũng không kém chút nào. Đương nhiên tu tiên giới cũng không có gì là hoàn mỹ, công pháp này tu, sí chỉ có thể thi triển một lần.